Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Trinh Thám Kinh Dị, Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã, tập 22, quyển 2 chương 8, lợi dụng lúc người lâm nguy. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng nói chuyện truyền ra từ xuồng phao, một loại thanh năm bén ngọt, khô khan cười nói. Sao? Các ngươi có cảm thấy sợ không? Giữa biển mênh mông, không một nơi nương tựa, mặt cho người sâu xé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 Cậu lại đoán sai rồi. Hàng Phong thở phì phì nói Đáng ghét, cư nhiên thả ngư lôi gần đây vậy. Nhìn ra xa, anh lại nói Đó đến tột cùng là cái thứ gì? Trước kia tôi chưa từng thấy qua. Kìa, hình như là thuyền vũ trang không người lái. Loại đồ vật này chỉ có Hoa Kỳ mới làm ra được. Lãnh kính hàn nói Hiện tại mặc kệ nó là cái gì Cậu có thể kiên trì ở trong nước được bao lâu? Hàng Phong nói Không biết, thế nào? Không phải là anh muốn đang bơi về đấy chứ. Lúc này, xa xa lại có tiếng cười truyền đến. Vẫn là thanh âm bén nhọn cười nói. Chỗ này cách bến tàu 24 hải lý, có thể bơi trở về, coi như là người sát rồi. Hai vị cảnh quan, các vị cứ ngâm ở trong nước nghe. Chúng tôi cần phải đi rồi. À, xảy ra chuyện gì? Hàng Phong mắng. Lẽ nào lại như vậy? Bọn chúng thấy được chúng ta, xuồng phao nhỏ như vậy, có máy quay à? Còn có công năng nhìn ban đêm nữa? lạnh kinh hoàng nói chỉ cần là bọn chúng không cách nào công kích chúng ta nữa là được rồi chỉ nghe trong thuyền một thanh nam khác nói Ngươi làm thế nào được mau chuẩn bị nó cho tốt đi thanh nam bén nhọn nói ta đang tìm nguyên nhân làm thế nào mà khống chế nó được đây nó nó hoàn toàn là thao tác tự động mà một thanh nam khác nói ngu ngốc chúng ta đây là thuyền chở dầu đừng có để xảy ra chuyện gì đó thanh nam bén nhọn nói dần dần tôi đang điều chỉnh chương trình được tốt ngay thôi sẽ tốt ngay thôi mà hàng phong đột nhiên chia một ngón tay về phía trước nói mau nhìn thuyền kia đã chuyển hướng rồi lạnh cái nàng nói ừ um, nó muốn trở về sao hàng phong cười nói đúng thế hình như là bọn chúng không cách nào khống chế được thuyền rồi công nghệ cao cũng có chỗ tốt một thanh nam khác trên thuyền nói người ngươi làm cái gì vậy xảy ra chuyện gì nó quay đầu rồi Nó, nó chuẩn bị làm cái gì thế? đáng chết. Mau, dừng lại đi. Mau, để cho nó dừng lại. Thanh Năm bé nhỏ nói. Không có cách nào. Dừng không có được. Không cách nào nữa. Hàng Phong đột nhiên nói. Mau, bơi về. Lãnh Kinh Hàng nói. Lại làm sao vậy? Hàng Phong nói. Bơi theo tôi là được. Nếu như anh không muốn bị làm mồi cho cá. Hai người hướng ngược về phía tàu chở dầu bơi đi. Lãnh Kinh Hàng ở phía sau hỏi đến tột cùng là là làm sao? Bọn họ còn có thể nghe được thanh âm từ trên xuồng phao truyền đến. Tới rồi trời ạ! Hằng Phong nói, đừng có ngừng, cứ mùm mực bơi đi, có thể bơi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, thẳng đến khi nào hoàn toàn không bơi nổi nữa thì thôi. Một tiếng ầm vang lên, đình tài nhức óc thật lớn. Biển cả thình lình lóe lên ánh đỏ. Lãnh kính hàng nhìn lại. Chỉ thấy thuyền chở dầu cực lớn Cắt ngang eo Tựa như là quái thú phun lửa Người chết đang dãy dụa lần cuối cùng Ánh lửa ngút trời Nương theo cú nổ âm ầm Một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn Trong con thuyền nhỏ không người điều khiển kia Khi có khi không Truyền ra từng tràng tiếng thét Chói tai và kinh hồ Đó phạm phất như là tiếng rên rỉ Kêu gào của nhân loại Khi tới ngày tận thế Thuyền nhỏ kia cũng hướng về phía thuyền chở dầu chạy tới, biến mất trong ánh quả hoàng. Lãnh kinh hàng hét lớn: "Mau, tàu chở dầu kia phát nổ rồi. Ôi trời ạ, thế này là có chuyện gì?" Hàng Phong điên cuồng gào thét: "Đừng có quay đầu lại nhìn, mau bơi về phía trước, luồng khí xoáy khi mà tàu chở dầu chìm sẽ kéo chúng ta xuống biển đấy." Tàu chở dầu chậm rãi chìm nghiêm. Mặc dù luồng khí xoáy không tới vị trí của hai người Hàng Phong, nhưng mà sóng biển cực lớn, vẫn hất tung hai người lên một chút. Sau khi sóng gió rút cuộc, dần dần bình ổn, Hàng Phong thở hổn hển nói, cuối cùng cũng sóng sót, cái này gọi là đến trong gió, đi trong mưa có đúng không vậy? Lãnh kính nàng nói, vừa mới nhặt nửa cái mạng về, cậu còn có tâm tình nói những lời này sao? Màu, nói cho tôi biết, tại sao thuyền của chúng là chim? Hàng Phong nói, bởi vì thuyền tới đón bọn chúng, không phải cái khác, Mà lại là thuyền chở dầu Chỉ dựa vào điểm này thì có thể kết luận Con thuyền kia đã bị đánh đắm Nếu không dùng biển này Tàu thuyền quốc tế lùi tới nhiều như vậy Tại sao chỉ phái ra một con thuyền chở dầu Dễ cháy dễ nổ chứ Lạnh kinh hàng Nhìn đại quả mù mịt ngoài khơi nói Xem ra là bọn chúng không trốn thoát được rồi Hàng Phong nói Nổ mạnh dữ dội như vậy Cho dù là nhảy xuống biển cũng không kịp đâu Lạnh kinh hàng nói Chim chóc hết Cung nọ bỏ xó, thỏ khùng chết, chó săn vào nồi. Chúng ta nên sớm nghĩ đến kẻ chủ mưu sẽ không lưu lại đầu mối gì cho chúng ta. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Hàng Phong nói, mặc dù y cho nổ chết thủ hạ của mình, bất quá cũng đã cứu chúng ta một mạng rồi. Lãnh kinh Hàng nói, nói thế là sao? Hàng Phong cười nói, rất nhanh anh sẽ biết thôi. Khi mẹ đội tuần tra cứu được bọn họ lên thuyền, nhân viên cứu viện nói, Nếu không phải nhìn thấy lửa lớn bốc lên, chúng tôi thật sự tìm không ra các anh đâu. Hàng Phong và Lãnh Kinh Hàng thay quần áo ước ra. Lãnh Kinh Hàng nói, hiện giờ tình hình tại bến tàu thế nào? Một cảnh sát đường thủy nói, bến tàu bên kia đang kịch liệt giao chiến. Chúng tôi đã cử ban tàu chiến hạm qua đó tăng viện rồi. Nghe nói, Đông phương quốc tế bên kia càng đánh kịch liệt hơn. Lãnh Kinh Hàng nói, tốt, chúng ta lập tức trở lại nhìn xem. Hàng Phong ngồi phịch trên mặt đất nói: Tôi cho rằng là chúng ta nên đến bệnh viện nghỉ ngơi hồi sức đi. Thuyền trưởng nói: Tốt, chúng tôi phái một ca nô đưa các anh về. Nói xong, hắn chỉ huy thuyền bè tìm người sống sót, khống chế thế lửa. Trở về bến tàu Tân Hải, lãnh kính hàng nhảy xuống thuyền hỏi nhân viên tham chiến: Tình huống thế nào rồi? Cảnh viên chỉ huy đội họ Trương anh ta nói: Thế cục đã được tôi khống chế, đã bắn chết lượng lớn phần tử khủng bố. Hiện tại thì cái đám phần tử khủng bố còn lại đã chạy tán loạn. Người của chúng tôi đã chia nhau chặn các lối đi. Căn cứ bọn chúng cư nhiên ở trong một container thật sự làm cho người ta không ngờ nổi. Lạnh Kinh hằng nói, đi, đi xem. Bên trong container từng được cải tạo, đầu lọc thuốc đầy đất. Bốn giường ba tầng cao thấp, chiếm một nửa không gian. Một cái bàn xếp gọn có đèn bàn, máy chai rượu, một ít dụng cụ sinh hoạt đặt dưới giường. Trên dách container, nơi nơi đều ghim móc treo, nhìn qua như giá để vũ khí, mấy cái rương đặt ở một góc, còn có lượng lớn đạn dược chưa dùng đến, nhân viên cảnh vụ đang kiểm tra. Trương đội trưởng nói, chúng tôi còn có phát hiện những thứ này, hình như là tiền mặt của bọn chúng chưa kịp vận chuyển, đây, các anh nhìn xem. Nói rồi, phân biệt ném cho hàng phong cùng với lãnh kính hàng, mỗi người một bó, đều là tiền mặt giấy trăm tệ. Hàng phong nhẹ nhàng lật qua hỏi, tại sao có thể như vậy? Tiền mặt này cũng chỉ có mặt trên cùng và mặt cuối là thật. Chính giữa đều là giấy trắng chỉ có văn bên mép thôi. Trương Đội trưởng nói, không biết phần tử tội phạm mà chúng tôi bắt được khai báo, bọn chúng chỉ phụ trách trông coi sắp tiền này. Cũng không hiểu rõ sự tình, bọn chúng đều trực tiếp nghe lệnh của Đinh Nhất Tiếu, giao phó như là người tham mưu, những tình huống khác còn đang thẩm vấn. Lãnh Kinh Hàng nói, tại sao là giả chứ? Chẳng lẽ tiền thật đã bị người ta chuyển đi rồi à?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 Hàng Phong nói, bóng dáng này rất quen thuộc nha. Cách quá xa, bọn họ nhìn cũng không rõ ràng cho lắm. Lúc này, tay trái của Lý Hưởng ấn dài phải đuổi sang đây hồ lớn. Là à bác, đuổi theo mau, đừng có để cho án trái. Lãnh Kinh Hàng Ngân đón hỏi, làm sao đây, cậu không sao chứ, Lâm Phạm đâu? Lý Hưởng nói, tôi không sao, đừng lo cho tôi, Lâm Phạm bị thương rồi. Phía sau có cảnh viên đang tự xử lý tại chỗ cho cậu ấy. Mấy cái tên khủng bố đã chạy mất. Tôi vẫn đuổi theo A-bác. Bị hắn đánh bị thương. Cái tên kia so với lần trước càng lợi hại hơn. Hắn cũng bị tôi đánh bị thương rồi. Chạy không có nhanh được đâu. Lúc này, một chiếc xe hơi open màu xám bạc từ giữa phong tỏa của xe cảnh sát chen chút chạy sang. Dục bắn về phía trước. Hàng Phong cùng dĩ lý hưởng cơ hồ cùng một lúc chạy lên chiếc xe thiết giáp của quân đội lạnh kính hàng hô to. Đừng để cậu ấy lái xe. Nhưng đã quá muộn. Hàng Phong ngồi vào ghế điều khiển cười nói Chúng tôi sẽ đuổi theo bọn chúng Xe đi như tên bắn Lý Hưởng bụm cánh tay nói Tên kia Mấy ngày nay tôi vẫn nghiên cứu bác cực quyền cậu nói Lần này hắn không biết là chuyển sang dùng cái quyền gì Tính chất quyền thuộc ấy Quá mạnh mẽ Các cậu nhìn thấy hắn chạy đi đâu Hàng Phong nói Yên tâm Chiếc xe này nhất định là đi đón hắn Đi theo nó chạy không có thoát được đâu Xe ô tô phía trước khi rẽ qua góc ngoặt, tốc độ chậm lại một chút. Liền nhìn thấy một bóng người vèo một cái chui vào cửa sổ, sau đó xe ô tô tăng tốc, phóng như là tên bắn về phía trước. Hàng Phong cũng lộ vẻ xúc động nói: "Thật nhanh." Lý Hưởng nói: "Đúng vậy, động tác đến cả trong phim cũng không nhanh như vậy." Hàng Phong đẩy cần số đến mức cuối cùng, nhưng nhìn nhìn, xe ô tô kia vẫn không thấy bóng dáng. Hàng Phong gấp đến độ dậm thẳng chân hỏi, đây là xe bọc thép gì vậy trời, lái chậm như vậy? Lý Hưởng nói, xe bọc thép này, vận tốc lớn nhất là có 88 km h thôi, độ leo dốc lớn nhất là 32, qua tường cao là 550 mm. Hàng Phong nói, vận tốc chỉ có 88 km, vậy làm sao mà đủ kịp đây? Lý Hưởng nói, nhưng mà vừa rồi, gần đó chỉ có loại xe này mà. Chúng ta có 5 chiếc xe cảnh sát đã bị phá hủy trong lúc chiến đấu, quả lực của chúng thực sự là quá mạnh, nếu không thì cũng không điều xe thiết giáp đến. Hàng Phong nói, nguyên lai like là cái gì vậy, tôi biết rồi, anh ngồi dẫn đi. Lý Hưởng kêu to, cậu làm cái gì, phía trước không có đường mà. Ai nói không có đường. Hàng Phong tăng mã lực, ầm một tiếng, từ ngoài cửa một hàng quán tạp hóa quá giọt vào, đụng sụp nửa bức tường, lại từ phía sau giọt ra. Đi tới một nhánh phố khác, xe thiết giáp kịch liệt đung đưa, anh đắc ý nói, đây không phải là đường sáu. Lý Hưởng trợn mắt đứng mà nhìn nói, ôi trời, cậu đụng sập cửa hàng nhà người ta rồi. Hàng Phong nói, phải không, ngồi dẫn đi, là một tiếng ầm vang lên. Đi ngang qua một con phố, chiếc xe ô kia, tựa hồ cũng nhìn thấy xe thiết giáp của Hàng Phong bọn họ, hai chiếc xe thành thế song song đi tới. Bất đồng chính là xe ô đi đường cái. Xe tiết giáp vẫn cứ đụng nhà dân mở được tiến tới. Chuyển động là như thế, xe Opel vẫn nhanh hơn xe tiết giáp một tí. Lý Hưởng nói, bọn chúng lên cậu rồi. Hàng Phong nói, không sao cả đuổi được mà. Lý Hưởng kinh hồ, làm cái gì? Phía trước là tiếng sông đổ ra biển, không có đường nữa. Hàng Phong nói, yên tâm, ai vô. Xe tiết giáp tựa như là một con đại bàng gãy cánh, từ trên đê chắn sóng hơn 10 thước cao. Bầm một tiếng, chui vào giữa lòng sông. Trong chốc lát, xe tiết giáp lại từ trong nước nhô đầu ra. Dưới đáy phốc phốc phốc toát ra bọc khí, xuôi sông chảy đi. Lý hưởng cả người ướt đẫm, phun nước sông trong miệng ra nói. Mặc dù đây là thủy bộ đều đi được, cậu cũng không thể lái như vậy nghe Từ nơi cao như thế mà đâm xuống, nếu lật xe thì làm sao đây? Hàng Phong chỉ lái xe cười nói. Chiếc xe chẳng phải còn chưa lật sao, tin tưởng kỹ thuật của tôi đi. Lý Hưởng nói, cậu trước kia đến tột cùng là cái gì? Có người lái xe như cậu sao? Hàng Phong cắn răng cười nói, giữ chặt, chúng ta lên bờ rồi. Xe Opel phía trước đã bị chặn đường, phía sau còn có xe khác đuổi theo, không đường để thoát. Quay đầu một cái, tiến vào dưới một bãi đổ xe ngầm. Xe thiết giáp từ một mặt khác của bãi đổ xe đâm tường xong vào, đuổi theo không chút lơi lỏng. Cuối cùng đã đuổi kịp xe kia. Hàng Phong ngừng xe lại, nói với Lý Hưởng, bọn chúng có vũ khí đấy, súng của anh đâu. Lý Hưởng đầu thì mắt bên cạnh cửa sổ xe, ói ra mặt. Chỉ cảm thấy trong dạ dày, phiên gian đảo hải, thâm nghĩ trong lòng. Lời của lãnh trưởng phòng nói điều có đạo lý, sau này không bao giờ ngồi xe cho thằng nhóc này lái nữa trời. Rất nhanh, xe khác cũng đã đuổi theo, mọi nơi lấy ra trụ chặn đường. Có hai chiếc xe con bật cả đèn pha. Rồi có người đi xuống xe, kêu gọi đầu hàng. Alo, alo. Người ở trong xe nghe đây, các người đã bị bao dây hết rồi, xuống xe đầu hàng đi. hô ba lần, không có phản ứng. Hàng Phong nhìn không được nữa, thứ đem xe thiết giáp tới gần, nhưng mà không hề có tiếng động. Lý hưởng lúc này mới nói. Bên trong hình như chỉ có một người. Hàng Phong tập trung nhìn vào, bên trong có một người siêu dẹo dựa vào cửa sổ xe. Anh nói, chẳng lẽ đã chết sao? Lý Hưởng nói, cẩn thận một chút, khả năng có giang trá. Những người còn lại trong xe cũng chậm chậm tới gần, vẫn không có gì động. Hàng Phong nhảy xuống, đi tới trước mặt của chiếc ô bèo nói, bên trong không còn ai khác, chỉ có một người đã chết thôi. Mau, lục soát bốn phía, đừng để cho ai chạy thoát cả. Các anh phải chú ý, người nọ có thể là chú lùng đấy. Anh giựt cửa xe, một người liền lăn bên cạnh cửa xe. Hàng Phong biến sắc hồ, a bác. Anh sợ động mạch cổ của A bát rồi nói Chết rồi. Cái gì? Lý hưởng không tin được. Cũng chạy sang. Quả nhiên là A bát vết máu ở trên ngực. Đã hơi khô. Cũng đã chết một thời gian ngắn rồi. Quần áo của A bát đã bị quỷ hoại. Hai mắt trừng to phản phất như chết. Cũng không tin được hung thủ sẽ giết mình vậy. hàn Phong nhìn thoáng qua. Một đào cắm ngực. Căn bản không kịp phản ứng. Hiển nhiên là người quen thuộc làm. Nguyên nhân hắn là sau khi lên xe đã lập tức bị giết chết. Từ vết máu đến xem, ít nhất đã chết 20 phút rồi. Lý hưởng nhất thời nghĩ không ra. A Bác là một cái thằng cha cực kỳ lợi hại. Trình độ võ học, hoàn toàn là vượt trên mình. Mặc dù bị chút thương tích, nhưng mà nếu muốn tổn thương gã dễ vậy sao? Nhưng Hàng Phong lại nói, khi gã chết căn bản không kịp phản ứng. Khi mà hung thủ hạ đao, phải có tốc độ nhanh bao nhiêu? Hàng Phong nhìn lướt qua trong xe nói, Đây là cái gì? Sinh linh, anh hít mạnh mũi, vừa hướng Lý Hưởng nói, Mau, nằm sắp xuống. Một mặt tự mình quay người nhảy ra, đồng thời che trên đầu của Lý Hưởng. Cũng đem Lý Hưởng áp đảo trên mặt đất. Làm xong hết thảy những động tác này, cảnh viên khác vẫn còn đang ở ngoài 10 thước. Một tiếng nổ chấn động rung trời. Xe obel đầu tiên là giọt thẳng lên trời. Sau khi hạ xuống lại nổ tung nứt ra làm hai. Tất cả nhân viên đều nằm sấp Hơn nửa ngày, Mọi người mới bò dậy, Hàng Phong thở dài nói, Thật là đáng tiếc, hiện tại một chút đầu mối cũng không còn nữa. Lý Hưởng nói, vừa rồi cậu đã phát hiện được gì? Hàng Phong nói, hẳn là chữ viết của A Bác ở trên ghế đệm, tôi nhìn thấy hình như là ba chữ, đang chuẩn bị tiến lên một bước để mà kiểm tra, liền nghe được mùi thuốc súng. Lý Hưởng nói, ai, cường nhiên đã giết chết A Bác chứ? Á, ôi chao, anh ta vừa kích động một chút, Dùng cánh tay không thể không đau khổ Đè cánh tay lại Hàng Phong nói Xem ra cuộc chiến nơi này đã kết thúc Lý Hưởng nói Đúng vậy không biết tình hình hạ mặt bên kia thế nào rồi Hàng Phong than vãn: Đáng tiếc thủ hạ của kẻ lập kế hoạch chân chính Phía sau màn đều đã bị giết sạch rồi Lý Hưởng nói Cái gì Đinh Nhất Tiếu cũng đã chết sao Hàng Phong nói Đúng thuyền của chúng đã bị nổ Đại khái sống không có nổi đâu Nếu không có chuyện gì nữa, tôi phải đi trước một bước đây. Lý Hưởng nói, cậu không đợi lãnh trưởng phòng mà Hung thủ khác, giết Abad còn chưa tìm được đâu. Hàng Phong nói, tìm không được, gã đã sớm thiết kế tốt cái lộ tuyến để mà chạy trốn. Bãi đổ xe này hình như có không ít cửa ra, căn bản không cách nào phong tỏa. Lý Hưởng hỏi, vậy cậu đi đâu? Hàng Phong nhếch miệng cười nói, tôi phải đi nghỉ ngơi thôi. Giờ phút này, Trong cảnh cục một mảng tĩnh lặng. Cơ hội tất cả cảnh viên đều tham dự hành động tối qua. Trong khu ký túc cũng không hề có tiếng động. Một bóng đen chui vào tiểu khu ký túc của cảnh cục vừa mới lên lầu sáo đột ngột phát hiện có hai cảnh vệ đứng ở trong hành lang đứng đến thẳng tắp. Bóng đen thối lui đem cây hình ống lắp vào trên khẩu súng. Phục phục hai tiếng còn chưa kịp phản ứng hai gã cảnh vệ đều ngã xuống đất. Bóng đen nọ Kéo hai gã cảnh vệ tới bên cạnh thùng rác ở góc của tòa nhà. Dùng thùng rác để giả trang, trở lên lầu 6, phòng 602, cửa phòng khóa chặt. Gã móc ra một chùm dây thép, lặng lẽ chọc mở cửa, không phát ra một chút tiếng giang nào. Bóng đen mang súng vào nhà, nhìn quanh phòng không quay. Trong nhà mở đèn, phòng vệ sinh cũng có đèn. Đây là một người mặc ngựa, râu lúng phúng, áo đèn bó sát. Cầm trong tay, khẩu súng giảm thanh, gã nhẹ nhàng. Từng bước một hướng về phòng vệ sinh di chuyển đến. Kéo mạnh cánh cửa chỉa súng, nhưng không có ai. Trong phòng vệ sinh còn có động nước. Xem ra người trong phòng vừa mới tắm rửa xong. Vậy, gã mặt ngựa kia cầm súng kề sát đầu chuyển hướng về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng lại, nhưng mà từ giữa khe cửa vẫn lộ ra chút ánh sáng. Bên trong, đến tột cùng là có người hay không đây chứ? Gã cầm súng do dự một phen, nhưng mà vào lúc này... Gã nghe được một trận tiếng bước chân Gã lập tức băng qua phòng khách Núp vào bàn cồng tối đèn, Kéo qua nửa mảnh màn nỉ phủ lên người của mình Lại một tràng âm thanh sột soạt Lại có một người nhẹ nhàng đẩy cửa ra Thò đầu nhìn vào rạo bước tiến đến Lần này người vào nhà vừa ốm vừa cao Mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng chảy xém rách rưới Một đầu tóc rối bời Tựa như là một người vừa mới đánh trận trở về Gã cầm súng kia trong lòng cả kinh thầm nói, Hàng Phong. Hàng Phong cũng nhìn quanh một nơi một phen, thi thào thấp giọng nói, Cảnh vệ cành gác, chạy đau cá rồi, bất quá cũng tốt thôi. Anh nhìn quanh phòng khách, chỉ thấy phòng vệ sinh sáng đèn, phòng ngủ cũng có ngọn đèn hắt ra, không khỏi vui mừng cúng quýt, trà sát tài nói, quả ra vừa mới tắm xong, vậy thì thật là tốt quá rồi người cầm súng tưởng rằng hàng phong sẽ đến phòng ngủ, tuy nhiên anh cũng trực tiếp đi thẳng đến ban công, gã cầm súng, đem hỏng súng nhắm ngay vị trí cửa ban công, nghĩ thầm chỉ cần hơi chút sơ sẩy giải quyết hắn trước rồi nói. Hàng phong đi tới ban công, hiển nhiên không phát hiện gã mang súng, anh chỉ cúi người nhìn ra ngoài ban công một chút, sắc mặt vui mừng tự nói một mình thật là tốt quá, quả nhiên ngoài ban công chính là nóc nhà quan sớm. Chờ bị phát hiện, cứ từ đây mà nhảy xuống Cô ấy khẳng định không nhìn thấy mình Gã cầm súng Chuẩn bị nổ súng vài lần Nhưng mà hàng phong một khắc cũng không yên Trên người tựa như được trang bị lò xo Không ngừng qua lại lay động Nếu không thể một súng chí mạng Vậy sẽ kinh động người trong phòng Hàng phong một chốc cũng không dừng lại Rón ra rón rén Đi về hướng phòng ngủ Gã cầm súng thoáng thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ quả ra Là tự tìm đường lui trước cho mình. Mà cái tên này tới đây để làm gì chứ? Chỉ thấy hàng phong ghé vào trên khe hở cửa phòng ngủ. Con mắt kề sát khe cửa. Xem đến hào hứng. Trong lòng của gã cầm súng cười lạnh nói. Quả ra là đến rình trợ mà. Tốt nhất nên nằm đó đừng có nhúc nhích. Để ta cho một súng kết liễu người. Gã đem súng từ trong mặn nỉ dũi ra. Nhắm ngay cửa sổ thủy tinh. Ngắm hàng phong. Lúc này, hàng phong giang nan, nuốt ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra tiếng ưng ực. Người trong phòng ngủ lập tức cảnh giác quát lớn. Là ai? Chỉ thấy hàng phong dùng tốc độ cực nhanh từ phòng ngủ không chút nghỉ ngợi, khoáng một cái, liền từ ban công nhảy xuống. Gã cầm súng, đều nhìn tất cả đều trong mắt thầm nghĩ. tên này tính đường chạy trốn thật tốt chứ. Thình linh thấy một người con gái, tay nắm chặt khăn tắm từ trong phòng giọt ra. Trên tóc còn cài cây lược, xem ra vừa mới chạy đầu. Gã cầm súng hiểu được người con gái này chính là mục tiêu của gã. Nữ cảnh quan của phòng điều tra hình sự, lòng dài. Lòng dài đi tới phòng khách, chung quanh cũng không có động tĩnh. cửa phòng được mở ra. Cô từ khe cửa nhìn ra bên ngoài. Hai cảnh sát trong coi mình không thấy tung tích đâu, cô lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị đề cao cảnh giác, có người thấp giọng nói. Cứ đứng đó đừng có nhúc nhích. Lòng dài thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy một gã đàn ông mặc ngựa đứng ở ban công, đang cầm súng ngắn giảm thanh ở trong tay, chỉa vào hướng mình. Gã cầm súng một tay nắm súng, tay trái dối vào trong quần, lấy ra một bức ảnh, so sánh một chút, mỉm cười nói. Xin lỗi, cảnh quan lòng dài. Đinh một tiếng, ngoài ban công, truyền đến một trận thanh năm. Hình như có người từ trên lầu ném vật gì đó. Gã cầm súng vừa phân tâm, lòng dài nào bỏ qua cơ hội này cô duỗi chân ra, đá chiếc sofa, rồi thuận tay ném cây lực gỗ trên tóc tới. sofa đánh vào chân của gã cầm súng, gã cầm súng bị đau, lập tức bắn ra, nhưng mà bắn trật. tiếp theo là một cây lược nện trên tay, cũng không biết làm thế nào, súng liền rớt xuống. lúc này long dài đã hai bước nhảy lên sofa, bay lên một cước, đá vào hàm dưới của gã đàn ông mặt ngựa. gã mặt ngựa ngửa đầu ngược ra sao, ngã trên băng cồng. Khi mà đứng dậy dựa vào ban công, trong tay của Long Dài đã nắm súng. Long Dài lạnh lùng nói, nói là ai phái người tới giết ta. Gã mặt ngựa hắc hắc cười lạnh, cũng không trả lời, thân thể đột ngột ngửa về phía sau, một cú lộn vòng nhảy ra khỏi ban công. Gã biết phía dưới ban công chính là nóc nhà tầng dưới của những dãy nhà liền nhau. Long Dài biến sắc, chặn lại nói, "Đừng nhảy." Nhưng đã muộn, ước chừng qua 3 4 giây Chỉ nghe bịch một tiếng, tựa như là một cái túi nước từ độ cao 6 tầng lầu trực tiếp rơi trên mặt đường. Long dài cũng không dội đuổi theo hung thủ, không ai có thể từ trên cao như vậy té xuống mà không chết. Huống chi người nọ là ngã ngửa xuống, cô mặt không chút thay đổi nói, ra đi Hàng Phong. Không có ai trả lời, Long dài lại nói, nếu anh không ra, tôi liền dùng súng này để mà bắn đứt tay anh đấy, cho anh té xuống như là tên sát thủ vừa rồi đấy ngang. Hả? tiếng nghi vấn vừa kéo dài vừa lớn chỉ thấy trên tay vịn của ban công vươn ra một bàn tay nắm chặt tay vịn tiếp theo một cái đầu to mang theo nụ cười khó xử lộ ra khuôn mặt hàng phong nhảy vào ban công vỗ vỗ tay nói ôi chào, sao lại bị cô phát hiện được vậy Lòng dài lạnh như băng đáp nhìn lén người khác thay quần áo trừ anh ra không có ai làm chuyện nhảm chán như vậy nữa đâu hàng phong đáp mặc kệ nói thế nào Tôi lại cứu cô một mạng Cô muốn báo ân Cũng không cần bày ra vẻ mặt này chứ Lòng dài cắn môi dưới Giờ cao súng ngắn Suy nghĩ một chút Mới đổi ngược tay cầm Hung hăng gõ lên đầu của Hàng Phong một cái nói Không phải vì anh Tôi cũng không cần phải nhiều khổ như vậy Ngay cả nhiệm vụ đêm nay Cũng không cách nào tham gia Hàng Phong nhoảng miệng cười nói Cũng không thể nói như vậy Sao lại là vì tôi Đây là vì vụ án này Nói cho cùng Chính là vì tự bản thân cô mà. Tôi nói rồi, chỉ có mở đầu phải đau đớn một chút, sau này chậm rãi khá hơn. Lòng dài buồn bã nói, hiện giờ ngay cả lãnh đường phòng cũng hoài nghi tôi rồi. Hàng Phong nói, là chứng cứ quá đầy đủ, không cách nào mà không nghi ngờ cô mà. Khóe mắt của lòng dài tuôn lệ, buồn bã lạnh nhạt nói, anh luôn bắt nạt tôi mà. Hàng Phong nói, sao lại là bắt nạt cô, cô là nhu đạo ngũ đẳng, cô không bắt nạt tôi. Là may mắn lắm rồi Lòng dài nói Nhưng hiện giờ sát thủ truy sát tôi Người trong phòng điều tra cũng đều hoài nghi tôi Nếu đến lúc đó Anh cũng không thừa nhận tôi đây thì Hàng Phong rất thương cảm nói Sao lại thế được Tôi biết cô trong sạch Tôi vẫn biết sát thủ kia tại sao muốn giết cô Cô không cần phải lo lắng đâu Lòng dài nói Nhưng mà tại sao hắn lại tự mình nhảy xuống vậy Hàng Phong nói Vừa mới lên lầu Liền phát hiện thi thể của đồng chí cảnh sát canh giữ cô, tôi từng nhắc nhở bọn họ phải mặc áo chống đạn, bọn họ vẫn cứ không nghe. Sát thủ giấu bọn họ trong thùng rác ngoài hành lang, che giấu tay mắt của người, nhưng mà đã quên cái thùng rác này đều đã rất đổ nát, máu có thể chảy ra. Khi mà tôi lên lầu, vừa thấy có người đang từ từ đóng cửa, ánh sáng lộ ra giữa khe cửa đang từ từ biến mất. Tôi sợ gã làm gì đó để mà gây hại cho cô nên tạo ra tiếng bước chân. Sau khi mở cửa tôi liếc mắt một cái liền phát hiện ra cái tên kia trốn trên ban công gã dùng một mảnh màn nát để mà che hai mắt mình nhưng mà lại lộ ra cái đầu tóc của mình ra ngoài vì vậy tôi cố ý đến ban công nói bên ngoài ban công này chính là nóc của một tòa nhà khác vừa nhảy là có thể nhảy qua hơn nữa tôi còn tự mình nhảy một lần cho gã xem nữa gã liền tin là thật trời là một sát thủ mà ngu ngốc bất quá kỹ thuật bắn của gã sát thủ này quả thật là rất chuẩn. Hai cảnh sát nọ đều một phát trúng đầu. Long Dài thở dài một hơi, chuẩn bị nhặt cây lược gỗ ở trên đất. Một mặt nói, vậy có cần gọi một cú điện thoại cho cảnh sát không? Cô nhíu mày, thở nhẹ một tiếng. Sát thủ kia kỹ thuật bắn cực chuẩn, mặc dù là bắn trật, chỉ lệch khỏi ở vị trí chí mạng thôi, nhưng mà vẫn bắn vào trên cánh tay của Long Dài. Long Dài vừa động, lập tức lộ ra khuôn mặt đau đớn. Hàng Phong lập tức tiến lên một bước Dương Hai Tài ân cần nói Cô bị thương sao? Lòng dài như lâm đại địch khẽ hô lên Anh đừng có sang đây Đồng thời lui về phía sau một bước Hàng Phong khựng lại vừa dặn dẫm lên khăn tắm của lòng dài Lòng dài lui một cái Khăn tắm vốn đã không có chắc chắn kia Xoạt một tiếng liền rơi trên mặt đất Đồng thể như ngọc thiết kia Của lòng dài Hoàn toàn bại lộ trước mắt của Hàng Phong Khoảnh khắc đó Hàng Phong há to miệng, hít ngược một ngụm khí lạnh, cơ hồ quên mất hô hấp, ngay người như phỏng, vẫn duy trì tư thế dương hai tay bị đứng hình ở đó. Lòng dài phản ứng xem như nhanh chóng, cô trước tiên cũng không che giấu chỗ nào mà lập tức giơ súng ra là nói, nhắm mắt lại, nếu không tôi nổ súng đấy. Những lời này vốn cực kỳ có lực uy hiếp, nhưng mà đối với Hàng Phong, tựa hồ không quy quả gì, Còn mắt của Hàng Phong Đợn tròn so với chuông đồng còn lớn hơn nữa. Đừng có nói bảo anh nhắm mắt lại. Chỉ sợ là dùng kim đến khâu cũng không khâu được. Lòng dài đem súng ném một cái. Bóp một phát, ngay lỗ tai. Hàng phong, mặt không đổi sắc. Vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt. Như là sợ chớp mắt một chút. Người sống sờ sờ trước mắt sẽ biến mất vậy. Lòng dài lúc này mới đưa tay cầm lấy khăn tắm, che trước ngực. Nhưng mà đau đớn như kim châm kia lại khiến cho cô không cách nào nắm ổn. Khăn tắm lại đánh rơi trên mặt đất. Khi cô lần thứ ba chuẩn bị nhặt khăn tắm lên, hàng phong đã đến trước cô một bước, cầm lấy khăn tắm. Long Dài ngẩng đầu lên nhìn hàng phong, hàng phong cũng đang nhìn cô, không có chút ý định chớp mắt. Hai người đối diện hồi lâu, Long Dài không nhìn được, nhắm hai mắt lại, ngực kịch liệt phập phồng. Cô chỉ cảm thấy trái tim thình thịch nhảy, không, là toàn thân cùng với nhịp tim bị một loại xúc động gì đó lôi kéo đang nhảy lên thình thịch. Hằng Phong tham lam nhìn thêm dài lần rồi chậm rãi khoát khăn tắm lên trước ngực của Long Dài. Mặt của Long Dài đã bị như nướng chín. Ngón tay của Hằng Phong mỗi lần tiếp xúc trên da thịt của cô, cô đều không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Hằng Phong nhìn thoáng qua vết thương của Long Dài. Viên đạn hẳn là bắn vào trên cửa phòng trộm. Nó bị vội ngược vào sau dài trái của Long Dài tấm ở bên trong. Hàng Phong nhìn lưng lông dai một chút, viên đạn cũng chưa bắn xuyên qua. Nhưng mà tấm lưng bóng loáng như giải gấm, trắng noãn như ngọc kia, Hàng Phong lại không đành lòng, bọc lông dai hoàn toàn trong khăn tắm. Hàng Phong chỉ cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, ngủ tâm như là không tự chủ được, tai quanh run lên. Khăn tắm nọ lại từ một góc chảy xuống. Hàng Phong nhìn tay phải của mình, tay kia như không bị khống chế, ngón tay nhẹ nhàng co giật. Anh cuối cùng cũng hiểu được, ngón trỏ đại động, cư nhiên là loại cảm giác này. tay của Hàng Phong có chút rung kéo một góc khăn tắm. tay không biết đụng phải chỗ nào, lòng dài xấu hổ muốn chết, nhỏ giọng nói. Anh còn chưa nhìn đủ sao vậy? Hàng Phong nhất thời lắp bắp, cũng đáp. Chưa, chưa đủ. Anh, Hàng Phong nói, tôi vẫn nên giúp cô băng bó lấy đạn ra trước đã. Anh bồng lòng dài lên, đặt ngang trên giường trong tay lại tràn đầy cảm giác trơn mềm lông dài thủy chung nhắm mắt thật giống như là mặt hoàng phong đùa bỡn cô thế nào cô cũng đều yên lặng thừa nhận hàng phong buông lông dài ra lập tức dọt vào phòng bếp dùng nước máy tưới lên mặt lên đầu của mình tự nhủ là phải tỉnh táo phải tỉnh táo nhưng mặc kệ dội rửa thế nào vẫn trước sau cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt khí khiến thân thể cực kỳ khó chịu hàng phong Chuẩn bị đơn giản một chút Cầm tới một cái chén sứ Rượu cồn, dao nhỏ và nhíp Khi mà tiến vào phòng long dài khẽ cắn lấy môi dưới Xinh đẹp liếc xéo anh một cái Hàng Phong giật cả mình nói Đừng có nhìn tôi như vậy có được không vậy Hả, tai của tôi sẽ vắt rung đấy long dài hoang ngoãn Nhắm mắt lại Hàng Phong cũng nhắm mắt lại Hít một hơi thật sâu mới bắt đầu động dao Anh nói Ráng chịu đựng hơi đau một chút đấy Lòng dài cắn khăn tắm ở trong miệng, môi đỏ răng trắng, hết sức xinh đẹp, cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Khăn tắm nọ như có như không, khối đồng thể của phụ nữ trưởng thành đó, quang mỹ lộ ra trước mắt Hoàng Phong, toàn thân đều tán ra mị lực động lòng người. Hoàng Phong sát trùng vết thương hai lần, dùng dao nhỏ nhẹ nhàng nạy một cái, rút viên đạn ra. Lòng dài vẫn không nhịn được, kêu lên một tiếng. Hoàng Phong nói, tốt, tốt lắm đến bệnh viện chích một mũi nữa là xong thôi. Long dài xoay đầu lại nhìn thứ trong tay của Hằng Phong, miếng bông có tẩm tinh rượu chứa ở trong lọ penicillin, nhíp kẹp, băng gạc, băng dải, toàn bộ đều đầy đủ. Cô hỏi: sao anh lại có mấy thứ này? Anh là bác sĩ à? À, mấy thứ này sao? Hằng Phong đáp: bởi vì đêm nay phải sống mái một phen mà tôi sợ bị thương cho nên tự chuẩn bị một chút dụng cụ sơ cứu. Long dài cười nói. Cái anh này, tại sao mà luôn thần bí vậy chứ? Có đôi khi giống như cái gì cũng biết, có khi lại như cái gì cũng không phải. Anh có thể nói cho tôi biết, anh trước kia đến tột cùng làm cái gì không? Tôi từng qua chỗ ở của anh, bà chủ nơi đó nói cho tôi biết, khi mà anh đến đó, chính là hai bàn tay trắng, mà phòng thì của anh thuê, cơ hồ đều là do lãnh trưởng phòng giúp trả cho anh. Bà ấy cơ hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh ra ngoài hoạt động.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 Khi mà tôi lấy được tin tức này từ bà chủ, căn bản không cách nào mà tưởng tượng một người sao có thể sinh tồn trong loại hoàn cảnh kia chứ? Anh trốn ở chỗ đó là đang trốn tránh cái gì sao? Dựa vào bản lãnh của anh, hình như là tiếp tục sinh tồn trong xã hội này không phải là khó mà. Hả? Anh có nghe tôi nói không vậy? Long dài vừa quay đầu nhìn, hàng phong cười chứng chiếm nhìn mình, tựa như là đang đánh giá một pho tượng nghệ thuật xinh đẹp. Lúc này cô mới nhớ tới cái khăn tắm, bị mình đặt ở dưới chân lưng mình căng bản đang bại lộ trần trụi không hề có thứ gì che đậy lông dài dội xoay đầu sang một bên như lo sợ hàng phong nhìn ra bí mật của nội tâm mình ngón tay của hàng phong từ cổ lông dài theo sóng lưng trượt xuống cảm giác như điện giật từ đầu ngón tay truyền thẳng khắp toàn thân ảnh mắt quanh bắt đầu nóng lên cuối người nhẹ nhàng hôn lên mặt của lông dài hai gò má của lông dài Đã sớm như rặng mây đỏ cuối chân trời. Lúc này, Trong giang phòng của Đinh Nhất Tiếu, Một bóng đen, Đang kiểm tra máy tính cá nhân của Đinh Nhất Tiếu, Y thi thào lẩm bẩm. <cười> Đinh Nhất Tiếu, Ngươi là tên sói đầu nuôi chưa tới, Cư nhiên, Giác hết mấy ngàn dạng của ta. Sớm biết như vậy, Đêm nay thật sự, Không nên đánh đắm cái con thuyền kia, Mặc dù là mấy ngàn dạng, Chỉ là một con số nhỏ, Nhưng mà cũng đủ khiến cho người ta đau lòng đấy. Lúc này, Điện thoại di động gian lên Bóng đèn kia nhìn một chút lẩm bẩm nói Phó Khải đắc thủ rồi sao? Y lấy ra một máy biến giọng giống như là cây bút Ghim nó vào phần cổ họng của mình Khi lần nữa nhận điện thoại Thanh âm liền như phát ra từ máy điện tử cơ giới Bàn tay cầm điện thoại kia Nhỏ giống hệt như tay của phụ nữ Thanh âm bén nhọn hỏi Cái gì? Người cũng thất bại à? Đầu dây bên kia điện thoại Thủ khí vô lực nói Xin lỗi ông chủ, giống dĩ tôi đã đắc thủ rồi, hàng phong đột ngột nhào tới. Thanh Năm Kim Loại nói, Ngươi là nói hàng phong, đột ngột xông vào, phá hỏng hành động của ngươi à? Phó Khải nói, Đúng, tôi vừa vào nhà, hắn liền theo vào, nhìn lén nữ cảnh sát kia thay quần áo. Hơn nữa, còn kinh động đến nữ cảnh sát kia, hại cho tôi không đắc thủ được, còn gạt tôi nhảy từ lầu sáo xuống nữa. Thanh Năm Kim Loại nói, Không có khả năng chứ. Cậu ta hiện tại nếu không có mặt ở bến tàu thì cũng phải ở chỗ bãi đổ xe ngầm rồi. Cuộc chiến bên kia còn chưa chấm dứt mà. Sao cậu ta lại đột ngột trở về ký túc xá cảnh cục chứ? Phó Khải nói, không biết. Nhưng mà thật sự hắn đã trở lại. Tôi từ lầu 6 té xuống. May mắn cái mái che nắng ở lầu 4 cản lại một chút. Lại bị giá treo quần áo lầu 2 mắc lấy. Lúc này mới nhặt được về một mạng. Tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi. Mời hát giỏng mới tuyệt không có chút sơ sót Hiện tại nói gì thì cũng đã muộn rồi Thanh âm kim loại nói Ngu ngốc Mời hát giỏng giá tiền lên đến bao nhiêu người có biết không Ta nuôi các ngươi có lợi ích gì chứ Y tức giận tắt điện thoại di động Ngồi trên ghế máy tính của Đinh Nhất Tiếu Nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát Nghi hoặc nói Không đúng Chẳng lẽ cậu ta đã nhìn thấu sơ hở gì Không có khả năng Nhìn lén lông dai thấy quần áo à Cái tên kia tìm được điểm yếu phòng tuyến trong lòng của Long Giai rồi sao? Chỉ là thừa Diệp mà giao sao? Chẳng lẽ trùng hợp đến như vậy à? Nếu thế, vậy thì không còn cách nào nữa. Thừa Diệp cậu ta còn chưa phát hiện trước. Bóng đèn thuần thục chuyển vào một địa chỉ mạng. Màn hình máy tính lóe ra một mảnh màu đen. Bóng đèn di chuyển chuột, đưa vào phương thức lựa chọn. Sau đó, trong cột mục tiêu ám sát, điền vào hai chữ Long Giai quang mang màu u lan chiếu sáng màn hình chiếu ra một cái miệng đang cười dữ tợn y thầm nghĩ hàng phong khẳng định truy hỏi long giay là ai muốn giết cô ta nhưng mà long giay chỉ có thể cắn răng nói không biết cô ta quả thật là không biết mà cứ như vậy chỉ càng gia tăng ngờ vực của hàng phong được thôi. nghĩ đến chỗ đắc ý người nọ không nén nổi lòng vỗ tay một cái hàng phong ôm lấy vòng eo của long giay trợn tròn mắt tối hôm qua phản phất như là một giấc mộng nhưng mà lông da dịu dàng nằm trong lòng ngực của mình sợi tóc dính trên mặt dư hương còn dương vấn bên cạnh hàng phong vừa khẽ nhúc nhích lông dài liền tỉnh dậy cô chỉ không muốn mở mắt ra cũng không nguyện di chuyển e sợ một động tác nhỏ sẽ phá hủy cảm giác này loại cảm giác ấy như là toàn thân đều được bao phủ trong dòng suối nóng một loại thoải mái nói không nên lời tình nguyện để cho loại cảm giác này vĩnh viễn tiếp tục duy trì. đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một sinh mệnh xa lạ khác như vậy. hàng phong duốt da tấm lưng bóng loáng của long dài nhẹ giọng nói. nếu đã tỉnh dậy, còn giả bộ ngủ sao? long dài mở mắt ra nhìn khuôn mặt như đứa trẻ mới lớn của hàng phong đưa tay khoát lên bảm vai của hàng phong hỏi. tại sao? anh cái gì cũng biết vậy. hàng phong cười nói. trong nháy mắt tỉnh dậy đó. Nhịp tim và hô hấp của em đều xảy ra thay đổi, biến quá trong khoảng cách gần như vậy, lừa được người thân thiết à? Nếu không phải là tự mình từng đến chỗ của Hàng Phong, làm thế nào cũng không thể tin nổi. Anh lại có thể ở địa phương như thế. Hàng Phong so với kẻ khác, anh hẳn là phải càng ưu tú hơn. Thế nhưng đến tột cùng, anh muốn che giấu cái gì chứ? Lòng dài thầm nghĩ, cô kề sát trong ngực của Hàng Phong hỏi. Hàng Phong, anh nguyện ý thay đổi không?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 Hàng phong của trước kia rốt cuộc như thế nào? Hàng phong ôm chặt lấy Long Dài không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: Em có biết tại sao lãnh kính hàng lại trở thành bạn của anh không? Long Dài lắc đầu. Hàng phong nói: Đó chính là gì? Ông ấy chưa từng hỏi quá khứ của anh, mặc dù ông ấy biết một chuyện, nhưng mà cũng không thể so ra nhiều hơn bọn em bao nhiêu. Long Dài có chút hụt hẫn hỏi: Ngay cả em cũng không thể biết sao? Hàng phong nói.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 Lòng dài nhẹ giọng hỏi Cho dù là như vậy Chẳng lẽ anh không thể ăn mặc đàng hoàng một chút sao Anh cái dạng này Làm sao có thể theo đuổi con gái chứ Hàng Phong cười nói Chẳng phải anh đã theo đuổi được rồi sao Lòng dài nói Cái anh này nếu đổi hoàn cảnh khác Căn bản không có khả năng Có đứa con gái nào mà tiếp xúc với anh đâu Cô điểm điểm trán của Hàng Phong Yêu Kiều nói Anh dùng loại trang phục khác người như vậy Để mà hấp dẫn sự chú ý sao Hàng Phong nói, em cũng biết đó, anh bình thường không cùng người khác tiếp xúc, anh còn chưa học được làm thế nào để mà kết giao với người ta đâu. Lòng dài nói, vậy anh làm thế nào để cùng em lại, lại cùng em. Hàng Phong nói, anh từng tính toán rồi, em thích anh. Lòng dài biến sắc nói, việc này cũng phải tính toán à, anh làm sao mà tính toán ra được chứ. Hàng Phong cười nói, không nói cho em biết, nói toạc ra em hận anh chết mất. Lòng dài. Bắt lấy tay của Hàng Phong, đặt lên mép, giả vờ muốn cắn nói. Anh có nói không chứ? Hàng Phong nói, anh nói, anh nói, nhưng mà nói xong, không được cắn nha. Lòng dài nói, nếu mà nói không xong, xem em có cắn anh không chứ? Hàng Phong hít sâu một hơi nói. Kỳ thật, đàn ông và phụ nữ nhất định phải hấp dẫn lẫn nhau. Đây là nhân tố cơ bản di truyền của chủng tộc. Ai cũng không thay đổi được. Tiếp xúc sinh ra chậm rãi.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 Thời gian hưng phấn càng kéo dài. vào loại thời điểm này, chỉ cần kích thích rất nhỏ, cũng không cần dùng ngôn từ gì để mà kích thích. Em sẽ khó có thể tự kiềm chế. Nói cách khác. Hàng Phong đột ngột ngừng lại, cảm thấy bên người có một luồng sát khí mãnh liệt rồi. Anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của Long dài Long dài lạnh lùng nói, Dùng loại phép tính suy luận này, anh chiếm được không ít nữ nhân rồi hả? Cổ hỏng của Hàng Phong phát ra một tiếng ực, dựng thẳng hai đầu ngón tay nói, không, không có, em, em, em là người đầu tiên, anh, anh thệ, anh thệ mà. Thế nhưng, Hàng Phong dựng thẳng hai đầu ngón tay kia, giống như đang làm một động tác thắng lợi, lòng dài nói, có người thệ như anh sao, hả, nói xong hung hăng một ngụm cắn xuống. Hàng Phong kêu thảm một tiếng, đưa tay nhìn lại, đáng thương nói, chạy, chạy chảy máu rồi. Long Dài nhìn vết thương trên tay, lộ ra dấu răng hỏi: đau sao? Hằng Phong cố cười nói: à, à, không, không đau chút nào. Long Dài u ám liếc mắt nhìn Hằng Phong một cái. Tiêu Nhĩ nói: em biết anh vốn không phải là cùng loại người như là bọn em. Em không có khả năng giữ được anh, nhưng mà em hy vọng anh có thể thường thường nhớ tới em. Hằng Phong nâng mặt của Long Dài, mở đôi mắt to nhìn Long Dài nói: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 Là yêu gia đình, yêu em Như vậy là đủ rồi Nhưng mà khi em nhìn thấy anh Em vẫn không thể khắc chế được chính mình Mỗi khi anh đưa ra suy nghĩ gì Em đều thở dài Mình không thể bắt kịp lối suy nghĩ của anh Khi mà anh cùng người phụ nữ khác Ở một chỗ Em đều vô duyên vô cớ tức giận Em không biết tại sao mình lại như vậy nữa Tựa như là mê mụi vậy Thân phận của anh quá mức thần bí Bí ẩn trên người của anh quá nhiều Em không thể chờ được biết hết thảy về anh. Muốn biết quá khứ của anh. Muốn biết cuộc sống của anh. Biết rõ anh là một tên xấu xa. Nhưng mà lại vẫn muốn cùng anh một chỗ. Cho dù chỉ có thể cùng nắng lại bên nhau một ngày. Em liền lập tức chết đi. Vậy cũng đủ rồi. Lòng dài nói đến đây. Đã có chút nghẹn ngào. Cô nằm trên người của Hàng Phong. Nhẹ đấm ngực Hàng Phong. Thúc thích khóc nói. Hàng Phong là một tên bại hoại bại quãi cực kỳ tồi tệ Hàng Phong thở dài một hơi Ôm chặt lấy Long dài Kề sát mặt cô ôn nhu hứa hẹn Yên tâm đi Mặc dù anh không giống với tưởng tượng của em Nhưng mà anh sẽ không để cho em thất vọng đâu Hai người Lại một phen quấn quýt lấy nhau Long dài kể về quá khứ của cô Khi còn bé Ở trong cô nhi viện Đã được yêu mến chăm sóc Nhẹ nhàng nói Khi còn bé những giáo viên trong việc phúc lợi, mặc dù tuổi đều có chút lớn, tướng mạo không phải là quá dễ nhìn, nhưng mà các bà đều có một trái tim từ ái. Thời thơ ấu của em, các bà vừa là giáo viên, vừa là người thân. Tài Hàn Phong xẹt qua khuôn mặt của Long dài nói: "Em lặp lại một lần nữa, câu nói vừa rồi kia." Long dài vừa ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc của Hàn Phong hỏi: "Sao vậy? Em nói là khi còn bé, Những giáo viên ở diện phúc lợi này Vừa giống thầy cô của em Vừa giống cha mẹ của em Hàng Phong nói Không biết Anh cảm thấy mình đã từng nghe được lời tương tự ở đâu đó Nhưng mà anh không nhớ ra Rốt cuộc là ai đã từng nói những lời này chứ Hàng Phong Dén qua một sợi tóc Để cho mùi thơm nhàn nhạt nọ Lưu lại nơi chóp mũi Bỗng nhiên tung ra một vấn đề Anh hỏi Dài Em có biết Tại sao có sự tồn tại của phòng điều tra hình sự không? Tại sao chỗ khác không hề có phòng điều tra hình sự, chỉ của thành phố H là có không? Miệng của Long dài tiến đến bên tai của Hàng Phong, bật hơi thở như Lan nói. Không biết. Hàng Phong nói, đó là vì địa hình đặc thù của thành phố H quyết định. Thành phố H, ba mặt là biển, một mặt lại là bị dãy núi lớn và rừng rậm nguyên thủy chiếm cứ. Bất kể là đi đường thủy hay là đường bộ, đều cực kỳ dễ dàng,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 Mà bọn chúng muốn dũi tay hướng về Long dài ngạc nhiên nói Sao anh biết rõ vậy Ngay cả em cũng không biết sự tình này Hàng Phong nói Lãnh kính hàng nói một chút Mặt khác anh cũng biết một chút Tóm lại chỗ này khắp nơi đều là hiện trường phạm tội Long dài nói Anh chính vì nguyên nhân này Mới đến đây làm thám tử sao Thám tử Hàng Phong cười hừ hừ thở dài nói Anh không biết Đây là lần đầu tiên anh tra án đấy. Không ngờ lại đụng phải cái vụ án khó giải quyết như vậy. Xem ra cái vụ án quá nhỏ thì chán. Quá lớn lại phiền toái, Làm không tốt mạng nhỏ cũng không giữ được. Long dài cười nói. Em có thể bảo vệ anh mà. Đừng quên em là nhu đạo ngũ đẳng đấy. Hàng Phong tựa trong ngực của Long dài hạnh phúc nói. Anh biết có em bên cạnh anh thật là an toàn đó. Cốp một tiếng. Lòng dài gõ một cái lên đầu của Hàng Phong, thầm nghĩ trong lòng. Đây là tính nam nhân cái gì chứ? Hàng Phong ô chao một tiếng kêu lên. Anh cứ tưởng quan hệ chúng ta có chút cải tiến rồi. Em xuống tay, sao vẫn nặng vậy? Cứ như là đánh kẻ thù vậy, đầu óc sao bị gõ hư mất đấy. Lòng dài nói, em vừa mới nghĩ ra một vấn đề. Em hỏi anh, phóng viên tiến hành theo dõi đưa tin kia, tại sao mấy ngày nay không thấy đâu nữa? Hàng Phong sửng sốt, cẩn thận nhìn Long Dài, vừa dặn nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí, thầm nghĩ là không ổn rồi. Lúc này trả lời nhất định là phải cẩn thận, hơi chút sai sót một chữ thôi thì có tài bài dạ gió ngay. anh ha ha cười nói, "Cô ấy à, anh đuổi cô ấy đi rồi." "Tại sao?" Long Dài nhàn nhạt hỏi. "Bởi vì, bởi vì..." Hàng Phong ngập ngừng đột nhiên nói, "Bởi vì cô ấy không đẹp bằng em."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 Lòng dài rốt cuộc cười nói. Anh ngoài miệng thoa mật đường à. bà qua. Anh cái gì cũng dùng suy luận sao. Trong lòng của Hàng Phong sớm đổ mồ hôi lạnh. Lúc này tảng đá mới rơi xuống thầm than một tiếng. Trót lọt rồi. Lòng dài đột nhiên kinh hồ. Ây cha. Tối qua hai cảnh quan kia anh có báo cảnh sát chưa? Hàng Phong đảo trắng mắt nói. Đã quên rồi. Lòng dài nói. Mao đứng dậy lập tức báo cho cục cảnh sát, còn nữa, anh cả đêm không trở về, lãnh trưởng phòng bộ họ khẳng định tìm anh khắp nơi đấy, hơn nữa anh cũng nên thay em rửa sạch quan khuất đi." Hàn Phong nói, "Là vậy à? Bất quá anh cho rằng em tạm thời tiếp tục bị hoài nghi vẫn tốt hơn đấy." "Cái gì?" Lòng dài bất mãn nói, "Anh đã nói, sau khi bắt được Đinh Nhật Tiếu, anh có thể tìm ra nỗi gián chân chính kia, sau đó thay em nói rõ ràng."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 Tại sao với tra sự tình này? Hàng Phong nói, em đừng có quản tại sao, đến lúc đó cảnh sát trông coi sẽ thả em đi. Bọn anh hôm nay có khả năng sẽ đến thành phố T. Anh hy vọng khi mà anh trở về, em đã điều tra xong. Nhớ kỹ chuyện em điều tra, ngàn dạng lần không thể nói cho bất kỳ ai. Long dài gật đầu nói, um. Hàng Phong đứng dậy nói, sau khi anh đi, em hãy gọi điện cho cảnh sát, em biết nên nói thế nào rồi chứ. Việc khác tự nhiên sẽ có người lo liệu. Hàng Phong đi tới cửa. Hàng Phong! Lòng dài gọi anh lại, đầy ẩn tình nói. Anh, cẩn thận một chút đấy. Hàng Phong lộ ra nụ cười tự tin nói. Yên tâm đi. Anh nhìn ánh bình minh, bắt đầu dâng lên nơi chân trời, tràn ngập hy vọng nói. Vụ án này, trong mắt anh, đã kết thúc rồi. Các bạn vừa nghe tập 22 Kinh Thiên Kỳ Án